Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả thiên Hạ Bát Sướng, tập thứ năm Mộ Hoàng Bị Tử. Trường thứ 53, trùm trộm mộ phái xả lĩnh, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn cánh cánh trong lòng. Những chuyện xảy ra sau khi Lão Dương Bỉ qua đời Và cả tấm lòng phù bằng đồng xanh mà đinh tư điểm ném vào lùm cỏ kia Nhận nghi vấn cứ mắc miếu mái ở nơi đáy lòng Nhận ghi đến những chuyện đã qua rồi Tôi vẫn không khỏi bồi hồi chùa sót Lại thêm mấy năm nay, bồn bà cực nhọc dần hiếm khi có thời gian rảnh rang mà ngồi nhớ lại chuyện xưa Hôm nay trông thấy bóng dáng Lão Dương Bỉ trên tấm ảnh cũ này Tôi mới bất giác nhớ lại những lời ông kể Trong đó có một số chi tiết rất đáng để cân nhắc Thời trẻ Lão Dương Bỉ từng làm nghề đồ đấu, ông Lão đi theo một tay trùm trộm mộ họ Trần. Về sau người này xuống phía Nam, thực hiện một vụ làm ăn lớn, không ngờ gặp phải chuyện bất chắc mà mất tích. Người này liệu có chính là Lão Mù Họ Trần mà chúng tôi quen biết ở thiểm Tây không nhỉ? tay thầy bắt mù họ Trần ấy cũng từng đến Vân Nam trộm mộ. Giờ nghĩ kỹ lại, thấy có rất nhiều dấu hiệu trùng khớp. Chỉ có điều tùy tôi đã biết, Lão Mù ấy từng theo đám người phái xà lĩnh. Đến trùng cốc Vân Nam tìm mộ hiến vương Nhưng lão lại chưa bao giờ nói rằng Lão là trộm sò của một đám trộm mộ ấy cả Nhưng nghĩ kỹ ra thì cũng hiểu được Dẫu sao thì lão trần mộ này Cũng đã hỏng mất đôi mắt Đời này đừng hỏng đi đổ đấu được nữa Giờ lão đã lấy nghề xem bói Để gạt ăn gạt uống người ta Dĩ nhiên là phải tự xưng mình là trần đoàn lão tổ chuyện thế Chứ sao dám thừa nhận trước đây Mình từng là đại thủ lĩnh của một băng trộm mộ cho được nghe từ đây tôi đóng ập cuốn album lại đi ra ngoài. hội ở động bát nhãn lão dương bì đã kể với tôi rất nhiều chuyện xa xưa, quá nửa đều cực kỳ khó kiểm chứng. nhưng lão thầy bói mù họ trần kia đã trưởng thành từ trong xã hội cũ, có lẽ có biết một số truyền thuyết liên quan đến hoàng bì tự quỷ nhà môn tấm long phủ bằng đồng xanh. điều quan trọng nhất tôi muốn hỏi lão là lão dương bì sau khi chết bị xét đánh như vậy là quyền cớ gì? cũng còn nhờ để dài mối nghi vấn. Vẫn mắc míu trong lòng suốt mười mấy năm nay. Địa bàn hoạt động của Lão Trần Mù Nằm ở khu công viên Đảo Nhân Đình Có điều Lão này Hành tông rất khó dò Gần đây lại hầu như không dám công khai lộ mặt Ở công viên nữa Đối diện với công viên Đảo Nhiên Đình Là bến xe Nam Bắc Kinh Nghe nói Lão ta thường bày sạp xe bói cho một con ngõ nhỏ phía sau bến xe Tôi phải mất khá nhiều công sức Mới tìm được Lão Lục tội màu được tên nơi Lá mù đang dở sương phán mạnh cho một người đàn bà Chị này khoảng trên dưới 30 tuổi gì đấy Béo nụng đà đúng đính Thậm chí còn có vẻ giàu có nữa Không biết gặp phải nghi nan gì mới đi tìm lão nhân xin được chỉ điểm lão mù giơ tay lên mặt xem tướng Rồi béo mạnh mấy phát vào chỗ sống mũi chị ta Miệng lẩm nhầm nói Ừm Xem hình xem màu cũng nhiều lối Sao phải xem mặt mới biết phú quý sang hèn Người mù đầy có tiên nhân chỉ Sợ được mạnh nguồn tự cốt xương Người đàn bà bị lão già gầy chơ xương ấy Bọc trò đau cả mặt Vội nói Bác nhẹ tay một chút có được không Sao mà cơ như cái gọng kìm sắt thế lão mù nói Lã phù có tiên nhân chỉ Có thể cách thịt thấu xương Dù véo mạnh đến mấy Thì lỗ phàm phu tục tử cũng không thể cảm giác đau đớn dù chỉ có thần tiên tinh quần hạ phàm Mới cảm nhận được Xem ra phụ nhân đây Nhất định là người có lai lịch rồi Không biết vị tiên cổ này Muốn hỏi chuyện gì Nếu muốn nói chuyện thiên cơ Mới đông một câu Tuyệt không tính hơn Người đàn bà ấy tài tỏ mặt lớn Chắc từ nhỏ đã hay được người ta khen có phúc tướng Giờ nghe lão mù gọi mình là tiên cô Lại càng tin chắc mình tuyệt đối không phải là người thường Đúng thực là có lai lịch phi phạm Không khỏi lấy làm không phục Lão già này tuy mù thật Nhưng đúng là liệu sự như thần Vậy là cứ thể tổng tốc Kể hết nguyên ý sự tình ra Tùy tôi nôn nóng tìm lão mù nói chuyện Nhưng cũng không tiện quấy quá Việc làm ăn của lão Đành ngồi bên cạnh đợi Nghe một hồi lâu Mới hiểu thì ra chồng của người đàn bà này Là một con buôn chuyên buôn bán các loại chứng tử Trong nhà có cái cây tiền như thế Nên dĩ nhiên không phải lo cái ăn cây mặc Chỉ là gần đây và chồng chị ta, liên tiếp gặp phải một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, có một con chó đen cắn gót chân chị ta. Mỗi lần như thế, chị ta đều giật thót mình tỉnh dậy, mình mày đầm đìa mồ hôi. Hai người cùng gặp một cơn ác mộng, không chỉ mất ăn mất ngủ, mệt mỏi vô cùng, mà chết người hơn nữa là gót chân bị con chó đen cắn trong mơ, dần dần sưng tấy chảy mủ, bốc mùi hôi thối. Đi khắp nơi cầu thầy cầu thuốc mà cũng không thuyên giảm. Chị ta nghe người ta nói ở gần công viên Đảo Nhân Đình Có vị thần toán mù là trần đoàn lão tổ chuyển thế đầu thai Nên mới đặc biệt tìm đến đây Xin chỉ điểm bến bề Một là hỏi nguyên do của giấc mộng kỳ quái này Hai là hỏi có cách gì Chứ được viết lờ luet sưng tấy ở góc trần này không Lão trần mù lại hỏi dung tướng mạo của chồng chị kia Nghe kể xong Thần sắc lão ta vẫn ung dung như thể Nắm rõ được mọi việc trong tay rồi vậy Chỉ thấy lão ta đùng đưa lắc đầu Bấm đốt ngón tay tính toán Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão phù Tiền cổ chính là con cá chép vầy vàng Ở giao đài nơi thiên chỉ chuyển thế Còn quý phu quân gầy gò chờ sương Lại thấp lồn Vốn là con chim sẻ lông vàng trước xe của ngọc đế Đều là linh quan trên thượng giới cả Hai người xuống trần kết làm phu thê Vốn là để dứt đi một quãng duyên phận Nhưng hai vợ chồng các vị Kiếp trước lại đắc tối với con hạo thiên khuyển Của nhị làng trần quân còn ác cầu này không chịu buông thà nên hai người mới thường mơ thấy chó đèn cắn chân cậu mày là để lão phù biết được bằng không thì họa lớn chẳng còn xả nữa đâu người đàn bà béo ú đó vừa nghe tới mình và chồng kiếp trước không ngờ lại là hai con súc sinh cảm thấy không được thuận tài cho lắm không khỏi ngờ vực phải chăng lão mù này đang thuận mồm biện tạc lung tung để gạt tiền mình lão mù vội vàng giải thích lão phu đầy từng nói như khuôn vàng thức ngọc Chỉ điểm thiên cờ Đâu phải là hàng lừa đảo chúng sinh Mắt ta mù Nhưng tầm ta sáng Nhìn thấy những thứ người đời không thấy Hiểu cái đạo người đời không hiểu Đạo là gì chứ Đại đạo vô hình Sinh ra thiên địa Đại đạo vô tình Vận hành nhật nguyệt Đại đạo vô danh Nội dưỡng vạn vật Ta không biết tên thứ ấy là gì Mới miễn cưỡng gọi là đạo Cổ nhân có cầu Đạo thị vô ngôn phật thị không ngôn ngữ trên thế gian này không thể hình dung một cách chuẩn xác đại đạo là gì tóm lại một điều là vạn vật trên đời đều thuộc về đại đạo dù là người hay là chim chóc hay thú vật đều là định số ở trong đại đạo chẳng có phân biệt cao quý sang hèn lại càng không thể dùng cái sự xấu đẹp mà phân biệt quý hay tiện chỉ những hạng tục tử phàm phu vô trí mới cho rằng con người tôn quý <cười> Chữ ấy sao có thể tùy tiện nói ra được chứ Cái này gọi là phi cầm tẩu thú đều có số Có một số người kiếp trước đều là cầm thú cả Điểm này thì có thể nhìn ra được từ hình mạo bên ngoài Đó là tạo hóa của số mệnh Là phúc phận của mỗi người Có gì mà đáng xấu hổ đầu chứ Phèm dờ xương dờ già Xem tướng người này có một yếu quyết Tướng gầy coi là chim Tướng béo xem là thú Chìm thì không ngại thân gầy nhỏ Thú lại trọng nhất là phải béo tốt Chìm béo sao có thể bay Còn thú gầy làm sao có thể bắt mỗi kiếm ăn Lá mù sổ ra cả một tràng dài Các thứ đồng tầy kim cổ Cưỡng từ đoạt lý Mở mồm ra là đạo nọ đạo kìa Là người đàn bà ấy nghe phục sắt đất Cuối cùng thậm chí còn bắt đầu lấy làm vinh hạnh Vì kiếp trước hai vợ chồng nhà mình Đều là cầm thú nữa Nhưng đến đây Lão mù bông đổi giọng Lại phủ định sự phú quý đời này của chị ta Lão nói Mệnh là thuyền, vận là gió Mệnh vận thực tế là Hai việc hoàn toàn khác nhau Tuy có mệnh phú quý Nhưng lại gặp phải vận đen đổi Thì cũng như thuyền lớn Mà chẳng có gió trợ lực Cùng chỉ có thể bỏ ở bãi nông Rồi mộc đát ra mà thôi Vợ chồng hai người đều có mệnh thần tiền tiêu giao Nhưng lại bị vướng vào cắt nợ kiếp trước còn cho đèn cắn trần trong mộng chính là hắc tình giáng xuống vận rồi sắp giáng xuống đến nơi rồi thực sự hung hiểm vô cùng nhẹ thì tà nát cửa nhà nặng ăn hãm thần xuống trốn địa ngục a Tỳ. vạn kiếp bất phục người đàn bà ấy xem chút nữa bị lão trần mù dọa trò liệt nửa người tại chỗ vội vàng vừa lạnh lục cầu xin cứu mạng vừa nhét một nắm tiền vào tay lão ta lá mù giờ giờ thấy nhiều tiền Bây giờ mới chậm rãi bày biểu tính kế cho chị ta Bảo rằng nhất thiết Phải mau chóng truyền nhà Trong nhà mới lập một bài vị Trên viết rằng Quận thủ Lý Bằng ở đây Tại sao phải làm vậy Lý Bằng chính là quận thủ của Ba Thục Thời Tần Triều Vương Trong đất Ba Thục có truyền thuyết Nhị lang Trần Quân Chính là con trai của nhà Lý Bằng Có bài vị Lý Quân ở đây Hào Thiên Khuyển sẽ không dám xâm phạm nữa kế đó là mồ lại cầm bút Viết lên tàu giấy rách một đơn thuốc Một chỉ vỏ cây tùng núi Long hồ Ba hạt bản đào Nam Châu Bắc Đảm mỗi thứ hai Ba lạng Bắc Vị Thạch Một con cá sông Hoàng Hà Sắc với nước hồ Động Đình Ba bát còn lại một bát Mỗi ngày uống một lần Liên tiếp ba ngày Ăn sẽ tâm bình khí hòa vết thường dưới chân liền tự khỏi Chị béo kia nghe mà đần thối cả mặt ra Phường thuộc kê toàn những thứ gì thế này Có mấy vị thậm chí còn chưa nghe tên bao giờ Sợ rằng có tiền cũng không mua được Chẳng lẽ lại là linh dược trên trời Thế này biết phải làm sao đây Lạ mù thế thế lại bảo Không ngại không ngại Lào phù đầy có dược liệu thay thế được Rồi lại đòi chị ta thêm một ít tiền nữa Đoàn kiếm một cái bát vỡ Châm lửa đốt phương thuốc ấy giặt trò Đưa trò chị kia Dặn dò chia làm ba phần Uống với nước sạch Nhớ kỹ nhớ kỹ Tôi ngồi bên cạnh mà nghe không khỏi cười thắm trong bụng. Tôi thấy lão già gạt đủ tiền bạc, đuổi chị kia đi rồi, bèn nói. Muốn tìm chỗ nào nói chuyện để hỏi lão mấy việc. Sau đó tôi cầm đầu gậy của lão, dắt đến đình nghỉ mát trong công viên Đảo Nhân Đình. Vừa đi vừa hỏi lão ta, vừa nay xem bó cho chị béo kìa có chuẩn hay không. Ban đầu tôi tưởng lão mù này chỉ ăn nói bà hòa phết lắc Nhưng nghe lão huyền chị kia chuyển nhà ngay lập tức thì cũng khá có lý trong chương quỷ của cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật có viết nếu nằm mơ thấy dưới giường có chó đèn hay chó mèo cắn chân thì nhà ấy ắt là hung trạch không thể ở nếu đào sâu xuống mấy thước có khả năng sẽ thấy một khúc đèn được thành củi ấy là do trong nhà này có người treo cổ tự tử vòng linh nhập địa hóa thành địa sắt rồi kết tình lại hoặc bên dưới nhà có mộ cổ căn nhà chị béo kia có thể là một căn hung trạch Dọn nhà rời xa chốt thị phi là thượng sách Lá mụ họ trần đắc ý ra mặt Cười hì hì nói <cười> Dưới đất nhà chị béo ấy Có gì lão phù làm sao biết được Có điều nhà chị ta Chuyên làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi Chắc chắn đút lót tham ô buôn lậu Biển thủ tiền bạc không ít Người làm nghề ấy không thể tránh được Hẳn đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm Loại người như thế lúc nào Chẳng hốt hốt hoảng hoảng Ngày đêm nâm lớp lò sợ Vậy nên mới nghi thần, nghi quỷ, dễ bị lừa gạt nhất. Lão phù hai mắt co mồ cũng tính ra được quẻ này. Sau đó giờ đến sương cốt, liền biết chị này là kẻ cầm thú, bất hiếu, kẹo kiệt. Tiền bạc trong nhà đều là của bất nhận, bất nghĩa. Có lấy cũng chẳng ngại gì. Nhớ làm sửa khi tụ tập huynh đệ đi đổ đấu. Nếu gặp phải hàng phú quý mà bất nhận thế này, lão phù sớm đã một đào chém sạch, đuổi kẻ đồi nam nữ xấu xa ấy xuống âm tào chịu cực hình rồi. Tôi nghe lá mù kể chuyện năm xưa tụ tập huynh đệ đi đầu đấu Liền thừa cơ hỏi lão Có phải đã từng làm chùm của một băng trộm mộ không? Có quen biết hai người thiểm Tây Biết hát điệu Tần Soang Tên là Dương Bì và Dương Dị Đản hay không? Lá mổ nghe tôi hỏi vậy Thì ngẩn người già xả lĩnh lực sĩ Cùng với mô kim hiểu ý Và bàn sơn đạo nhân Cùng tê danh là hạng chuyên đào mộ quật mà Thời hán Sau khi quân xích Mỹ bị trấn áp tiêu diệt có một bộ phận còn sót lại đã chạy vào rừng làm tạc khấu, phân tán khắp các vùng, cùng vận giết quan tào phản. Nam sừa quần xích mì từng lật tung cả lăng tẩm của nhà hán lên, nhưng càn quân này cùng dương quyền truyền thống ấy, hề phát điện cổ mộ là liền tụ tập cướp phá. Trước thời tống, mỗi khi xả lính lực sĩ đấu đấu, vẫn còn theo phép trước khi hành sự đều lấy chu sa hoặc máu lợn bôi lên lông mày của quân xích mì. Trộm bộ xong mới dùng đất thuốc rửa sạch Về sau vì để giữ bí mật Thói quen nhuộm lông mày trừ tà này Mới dần dần mất đi Phái xả lĩnh Mỗi đời đều có một thủ lĩnh Gọi là đạo khôi Khôi ở đây là khôi thủ Có nghĩa là người đứng đầu Nhưng sự người đồng việc lắm Không thể không có một người lãnh đạo Lục chia tiền tụ nghĩa Mọi việc đều do tay trùm này quyết định Uy vọng cực cao Thậm chí còn có quyền sinh quyền sát thủ lĩnh không chỉ tinh thông thuật đổ đấu quật mộ mà còn là đại ca cầm đầu trong giới lục lâm cũng có thể coi là nhân vật hồ phòng hoán vũ thời dân quốc lão trần Mù này đây thần có từng làm thủ lĩnh một bằng trộm mộ thuộc phái xà lĩnh nhưng những chuyện xa sửa ấy nếu không nhắc đến thì lão cũng quên mất tiểu rồi dĩ nhiên lúc đó lão trần Mù vẫn chưa mù cũng là nhân vật danh tiếng lẫy lừng trên chốn giang hồ dựa vào ba tấc lưỡi khổng sường cùng với mỹ dành trợ nghĩa khinh tài tức chết tống giang mà hành tàu khắp đại giang nam bắc bây giờ vì thiên họa đại loạn so với các triều đại trước thế lực của phái xà lĩnh đã cực kỳ suy yếu nhưng cũng vẫn khống chế được đám giặc cướp ở tiềm tây hà nam cùng mấy tỉnh lớn ở vùng lưỡng hồ sa huyệt đặt ở hồ nam lục lão dương Bỉ và dương nhị đản gia nhập làm thuộc hạ cũng là lục lão trần mủ đang tụ tập huynh đệ để đối phó với tường tây thị vương Trầm năm mới xuất hiện một lần